Vì thế Tà Quân Tập 180 Hơn nữa quân mặt Tà là người đi đầu con đường này, mai trước yên theo kinh nghiệm có hắn mà tiếng, nên tránh khỏi việc đi vòng, thiên phú thân thể của hiện thú so với nhân loại cao hơn nên tốc độ tu luyện của nàng mới kinh khủng như thế. Chỉ có một điểm tiếc đối duy nhất đó là ưu đẩy, giành được từ hồng quân tháp chỉ có quân mặt Tà độc chiếm, các bảo bối cùng với kỹ năng ở đó chỉ có thể ngồi chứ không thể cầu. Cho dù nàng tu luyện bên trong hồng quân tháp, nhưng nàng vẫn không phải là chủ nhân chân chính của nó. Từ điểm này, cho nên, dù mai tuyết yên, tu luyện cùng loài công pháp nhưng cũng không thể đạt được hiệu quả như quân mạc tà. Mở tầng 1 được âm dương độn, tầng 2 được hỗn độn hỏa và tạo hóa lùa. Quân mạc tà nhíu mày suy nghĩ, sau đó trầm tư. Ta truyền thủ cho nàng khẩu quyết, nàng cố gắng ghi nhớ trực tu luyện, nhưng không nên miễn cưỡng, nếu tu luyện được thì tốt. Không được cũng không sao. Mai Tuyết Yên thấy thái độ của hắn nghiêm túc nên cũng gật đầu. Thiên hữu càng phôn. Địa phân âm dương. Âm dương luôn hồi. Khiến vạn vật sinh xôi. Con người từ âm dương mà ra. Tạo hóa từ âm dương mà ra. Rồi lại biến thành âm dương. Vạn vật đều có thể ẩn dấu. Vì ý di chuyển rồi trở về âm dương. Đây chính là khẩu quý của âm dương đụng. Quân Mạc Ta đọc kỹ từng chữ. Âm dương đụng công phu thần diệu độc nhất vô nhị. Chỉ cần luyện thành có thể khiêu chiến Cao thủ vừa cấp, chỉ cần luyện thành, thì dù là thực lực ngân huyện, cũng có thể bình yên mà thoát khỏi cao thủ, thánh hoàng. Chiến đấu sau này chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn, địch nhân thực lực càng cao nguy hiểm sẽ càng lớn. Cấp độ của Mai Tuyết Yên hiện nay, tuy không thấp, nhưng gặp thánh vương hoặc thánh hoàng, vẫn rất khó để tự bảo vệ. Chỉ có khi nàng học được âm dương độ mới có thể bảo trù được sinh mạng. Đối với quân mạc tà, bây giờ tính mạng người thân là quan trọng nhất. Quân Mạc Tà lúc trước đã từng truyền thủ công phu này cho quân vô ý, nhưng quân vô ý lại không thể tu luyện được, có thể là do thiên phú khác nhau, cũng có thể chỉ có người luyện qua tai thiên tạo hóa công mới có thể học được đồ pháp thần kỳ này. Đối với việc truyền thụ cho Mai Tuyết Yên, quân Mạc Tà cũng chỉ ôm một tia hy vọng, nếu có thể học được, nàng liền có một tấm hộ thân phù bảo mệnh cường đại. Mai Tuyết Yên tập trung suy nghĩ, với trí nhớ cùng với thiên phú của nàng, học thuộc lòng khẩu quyết là quá dễ dàng. Đây chính là khẩu quyết tu luyện công pháp độ môn, âm dương đụng. Sau khi luyện thạnh có thể ẩn thân vào hư không, chỉ cần có kim mộc thủy hỏa thủ liền có thể ẩn nấp, che giấu toàn bộ khí tức của bản thân. Có thể nói đây là công phu thần diệu nhất tiên địa. Quân mặt ta trầm giọng, Nàng cố gắng tu luyện. Đây chính là công pháp bảo mệnh của ta từ trước đến nay. Tuy ngữ khí hắn thoải mái, nhưng Mai Tuyết Yên lại chấn động. Có thể ẩn thân vào hư không? Cuối cùng nàng đã hiểu rõ Quân Mạc Tà có thể thi chuyển thân pháp thần kỳ trấn nhiếp mọi người lúc trước chính là nhờ công phu này. Quân Mạc Tà là khẳng khái truyền lại cho nạn khiến nội tâm nạn vô cùng ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Cũng không phải do công phu trưng quý, mà chính là do tâm ý của Quân Mạc Tà. Nếu là người khác có công phu thượng diệu, cho dù là vợ chồng cũng sẽ không truyền ra, nhưng Quân Mạc Tà lại khác. Điều này cũng nói lên tâm ý của Quân Mạc Tà. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn tin tưởng nạn. Nhưng hành động so với lời nói trong lượng của hành động này lại nặng hơn vàng lần. Mặt ta, quên sẽ không sao. Ta cũng sẽ không sao. Đôi mắt mai thiết yên, đã khoe đỏ. Ngọc quả, hiện tại ta dạy nàng, thì tương lai cũng sẽ dạy cho con gái chúng ta. Có gì bí mật đâu, nàng suy nghĩ nhiều làm gì. Cuốn mặt ta cười hắt hắt. Nếu nàng thật sự không yên lòng, thì mau chóng, phát y khiêu vũ cho ta xem. Chỉ cần như thế, xem như không ai nợ ai, biện pháp này cũng không tội chứ. Quân Mai Tuyết Yên tức giận xuất cước. Tại sao nam nhân này luôn trong lúc mình cảm động mà tiểu biệt thắng tân hôn? Huống chi hai người là cũ biệt gặp lại, Quân Mặc Tà liền muốn cùng Mai Tuyết Yên thân mật. Tuy vẻ ngoài kháng cự nhưng trong lòng nàng đã muốn đồng ý. Nhưng hai người đều không hẹn mà cùng kiềm chế xúc động của bản thân, tiếp tục chờ đợi. Tất cả chỉ vì một nguyên nhân, Sa Vương vẫn còn ở trong Hồng Quân Tháp. Tuy Sa Vương đã bất hết trị giác. nhưng nàng chính là vì Quân Mặc Tà mà thụ thương. Thương thế trầm trọng như thế sao lại không khiến cho quân mặt Tà cùng Mai Tuyết Yên cảm động. sa Vương tuy chưa từng biểu hiện bất cứ gì, nhưng tình cảm sâu kính của nàng hai người đã trỏ. Nếu tiếp tục thân thiết, hai người đều cảm thấy vô cùng hộ thẹn Cho dù Thiên Tâm có biết được hay không, việc này đối với nặng vẫn luôn vô cùng tạng nhẫn. Mai Tuyết Yên tiếp tục lưu lại hồng quân tháp tìm hiểu âm dương độn, quân mặt Tà lại giúp Thiên Tâm vận hành một vòng hồng mông tự khí, giúp nàng lưu lại một tia sinh cơ, sau đó lắc người đi ra. Thời gian giúp Mai Tuyết Yên đột phá khá lâu, nếu Tam Đại Thánh địa hành động mau lẹ, hiện tại không chừng đã đến Cúc Hoa Thành. Trần này phải đánh ra sao Quân Mạc Tà, còn phải suy tính kỹ càng. Đừng thấy hắn vô cùng tự tin khi nói chuyện với Đông Phương Vấn Tịnh, thực sự thắng lợi chỉ dành cho bên có chuẩn bị cẩn thận. Quân đại thiếu gia tiêu triển âm dương đụng vô thanh vô tức ẩn vào hư không tiến vào Cúc Hoa Thành. Vừa ra khỏi Hồng Quân Tháp, Quân Mạc Tà đã cảm giác được rõ ngại, chỉ vài ngày, Dáng Cúc Hoa Thành Đã thay đổi. Cảnh con người mất. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, cúc hoa thành vẫn như thế. Nhưng nếu dùng thần thức dò xét, lập tức sẽ phát hiện ra vô số lực lượng thần niệm mạnh mẽ. Những thần niệm này đang xem vào nhau, tạo thành một tấm lưới lớn bao phủ lấy thành. Giám sát toàn bộ cúc hoa thành, không ai có thể thoát ra. Cảm thụ được đám thần niệm mạnh mẽ này, quân đại thiếu gia thậm tặc lưỡi, xem ra lúc này tam đại thánh địa đã dốc vốn, phái ra rất nhiều cao thủ đến đây. Cẩn thận tránh khỏi thần niệm dò xét của đối phượng, quân mặt ta hiện thân. Từ ngã tư đường, theo dòng người tiến đến thần phủ. Càng đến gần, hắn lại càng cảm giác được. từng lớp thần niệm bao phủ càng ngày càng dày đặc, cơ hội có thể xem đám thần niệm xung quanh. Trần phủ lúc này chính là tương đồng vách sắt Trong lòng quân mặt tà cười diễu, xem ra tam đại thánh địa quyết định chọn mục tiêu bảo vệ trung tâm đợt này là trần gia rồi. Bọn hắn suy đoán mình tra tay với Trần Gia để khơi màu cuộc chiến của hai bên. Xét về thực lực và thân phận, Trần Gia Trần Khánh Thiên không phải là một đại nhân vật, nếu là trước kia liếc qua một cái Tam Đại Thánh Địa cũng không tránh nhưng hiện tại nơi này đã thành trọng địa. Quân mặt Tà đã bố trí sẵn âm thầm trao tin Tam Đại Thánh Địa để cho cao thủ bảo ngộ Trần Khánh Thiên khắp thiên hạ, mặc dù đa số đều bắn tính bán nghi, nhưng nếu Trần Khánh Thiên thật sự bị giết, Thanh danh của Tam Đại Thánh Địa sẽ vứt đi. Cho nên bây giờ, bọn họ bảo hộ, trần ra một cách chặt chẽ là điều nên làm, cũng là điều không thể không làm. Nhưng quân Mạc Tà là không có ý định này, hay là nói hắn chỉ ra chiêu nhử bội mà thôi, xem Tam Đại Thánh Địa tuyển chọn ra sao. Cái quân đại thiếu muốn chính là hoàn toàn tiêu diệt Tam Đại Thánh Địa, chứ không phải chỉ khiến thanh danh chúng bị tổn hào. Theo quân đại thiếu gia, cho dù hắn giết sạch bọn chúng, thiên hạ vẫn là của tam đại thánh địa. Ta chỉ cần mạng, các ngươi, chết sạch, ta mới thật vui vẻ. Vì thế việc gia chủ trận gia có chết hay không, hay chết lúc nào, lại trở thành thứ yếu. Cảm thụ được khí thế xâm nghiêm của trận gia, quân mặt ta cười lạnh, hắn, đã nghĩ ra đuổi sách. Quân mặt ta không chần chừ chậm trải quay người lại, đem đám đông trở về. Từ ngoài nhìn vào xem ra quân mặt ta không hề khác biệt với những khách bộ hành khác, bước chân nặng nề ánh mắt chầm chạp tự như một người chưa từng biết đến võ công. Nếu có từng niệm nào xoẹt qua người hắn, thì sau đó cũng lựa chọn bỏ qua mà thôi. Quân mặt ta bình thản bước đi đột nhiên toàn thân chấn động. Vì hắn vừa cảm nhận được một khí tức vô cùng khủng khiếp, đây là loại cảm giác vô cùng âm lạnh, đột nhiên xuất hiện trong lòng sau đó lập tức lan khắp toàn thân. Lúc này thời tiết cuối xuân nhưng quân Mạc Tà lại cảm giác được cái lạnh này khác xa so với cái lạnh thời tiết. Giống như trời không trăng không sao lúc nửa đêm mà một mình đi qua nghĩa địa cảm giác có chút sợ hãi. Cho dù là đỉnh tuyết sơn, quân Mạc Tà cũng không có cảm giác này nhưng hiện tại hắn lại cảm nhận vô cùng rõ ràng. Quân Mạc Tà nhớ rõ con đường này lúc trước hắn đi qua, không có vẻ gì thường này. Nhưng khi hắn trở lại, dù chỉ mới một cách, cũng tạo ra cho hắn một cảm giác khác chỉ có linh giác thần thức siêu cường của hắn mới có thể phát hiện, đó là khí trang của cao thủ đỉnh phong. nơi đây thật khác tượng. trước sau chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, loại cảm giác quái dị này liền biến mất vô tung. quân mặt ta tỉnh bơ cúi đầu, nhưng trong đầu lại đem tròn. quá trình vừa rồi nhanh chóng hồi tưởng lại một lần. người đi đường qua lại, dưới trí nhớ siêu phàm của hắn, mọi người trong ấp hiện ra một lần đuổi chiếu với người đi đường hiện tại lần được chọn lọc. thời gian trôi qua không lâu, người đi xa nhất cũng chỉ bên ngoài dưới trăm trượng mà thôi. Hơn nữa vừa rồi nhân số tuy nhiều, tổng cộng lại chỉ có khoảng mấy ngàn người lấy mật đồ người đi lại như vậy cũng coi như là nhiều. Nhưng dưới thần thức dò xét thần niệm của quân mặt tà, những người này hiện lên một cách rõ ràng. Sau một phen xem xét, quân mặt tà đem mục tiêu tập trung lên bảy người, chỉ trên bảy người này. Bảy người này chính là vừa mới tiến vào trong phạm vi dưới trăm trượng mà thần thức của hắn dò xét. Sau khi chọn lọc, quân mặt tạ trước cuộc di chuyển, nhẹ nhàng thân mình, chậm trải quay trở về. Ở trước mặt hắn có một vị thanh niên, mặt hắc y, không nhanh không chậm, từ phía trước tiến tới. Chân phải hắn rất nhỏ, hình như có chút khuyết tật, trên mặt không chút biểu tịnh, hai mắt đột ngậu. Mí mắt phù thuẫn, ánh mắt trụ xuống, nhìn vào chân, cước bộ phù phím tự hồ như có một bộ dáng yếu đuổi. Nhưng tại bản năng cảm giác của quân mặt Tà phát hiện người này tất nhiên có vấn đề. Bởi vì quân mặt Tà mơ hộ cảm nhận thấy một tia âm hàn loại cảm giác âm tàn này vừa thấy xa lạ, vừa thấy quen thuộc. Hơn nữa, trong đó còn có loại cảm xúc quái dị làm cho quân mặt Tà sợ hãi. Nếu như người này chính là cao thủ như vậy người này nhất định đã đạt đến thận tức nội điểm, cảnh giới cao thâm, phản pháp quy trân. Loại cảm giác này, cho dù lỡ trên người thánh hoàng, quân mặt Tà cũng chưa từng cảm nhận qua. Vương mặt ta thầm dụ trong đồng, phương hướng người này một đường đi tới đúng là chỗ mà thần thức của những cao tổ tam đại thánh địa kết lại yếu nhất. Theo cước bộ của hắn, trên lệch một chút so với phương hướng quỷ đạo, loại cảm giác này càng ngày càng hiện ra rõ ràng. Thần niệm của cao tổ tam đại thánh địa bao phủ toàn bộ mọi người trong thành, nhưng chỉ bỏ qua chi người này, bởi vì mỗi một lần bị thần thức dọa xét người này đều trước tiên tránh được. Thật hiện nhiên người này cũng tự mình thả tra thận thức để thăm dò, hơn nữa còn lấy làm căn cứ để mình kết luận cuối cùng xác định phương hướng hành tẩu. Mà ly kỳ nhất là trở rằng có vị thánh hoặc có tam đại thánh địa ở trong này tọa trấn nhưng cũng không phát giác ra hẳn. Loại năng lực này ngay cả hiện tại quân mặt tà muốn làm cũng không làm được. Thậm chí nếu không phải trong giấy mắt vừa rồi có linh quan trực lễ, chỉ sợ ngay cả quân mặt tà cũng không nhận thấy được thần niệm của người này dao động. Người này trong hành động nhìn ế oải. Nhìn như không có chút nào đặc biệt, nhưng quân Mạc Tà mẫn cảm phát hiện, mới một lỗ chân lông trên toàn thương người này đều ở trạng thái buông lỏng. Hắn hiện tại lộ ra từ thế tiêu sái chính là không mất tí sức lực nào. phương thức nhẹ nhàng, vô luận là cái vung tay hay nhất chân, nhìn thì đơn giản, tự nhiên, nhưng trở vào trong mắt quân Mạc Tà mơ hộ tương tự như, không bạn mà hợp ý nhau. Một loài đạo lý huyền ảo Nhìn theo bóng lưng hắn y nhân khoe miệng quân bạc tà chợt nhếch lên, đột nhiên lộ ra một nụ cười thần bí. là hắn sao? trong lúc quân bạc tà thiếu gia cơ nhếch xúc, thời điểm mơ hồ nhận ra thân phận thần bí nhân kia, hắc y nhân kia đột ngột dừng thân hình lại, trầm trải xoay người đối mặt với quân bạc tà, trong đó bắt tự hồ lộ ra tia tiểu ý trầm trải nói. tiểu tử người theo bổn công tử một đoạn đường, chẳng lẽ muốn mời ta một chén à? quân bạc tà hơi sững sờ, tâm niệm vừa đồng nổi Có gì không được chứ, gặp nhau tức là hữu duyên, mời ngươi một chén thì đáng là cái gì? Xin mời, xin mời, chứ là ta không mang theo bạc, ngươi trả tiền trước, tí nữa, ta trả lại cho ngươi, ngươi muốn chiếm tiền nghi của quân già, ngươi nghĩ sai rồi, bớt quá, nếu ta mời khách, ngươi bỏ tiền, thì còn được. Đúng là hữu duyên, quá như là sáu hợp cực kỳ, hấp y nhân nhúng vai một cãi nổi, ta cũng không mang theo bạc, nhưng ngay lúc đó nhìn quân mặt ta vến mắt kỳ quái cũng không biết. Không mang theo bạc, có thể uống được trụ hay không đây? Quân mặt ta học theo hắn nhúng vài, nếu không, chúng ta thử xem, có lẽ có thể uống được đấy. Có ý tự, có ý tử. tử. Hắc y nhân ha ha cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn quân mặt ta. Thử xem, vậy thử xem. Nếu như cả hai đều không mang theo bạc, ngươi còn nói để ta, mời ngư một chén, cái này tự nhiên để ta làm chủ đi, mời. Quân mặt ta khẳng khái nói. Dụi tay cha làm tư thế mời Thì cha không có bạc Cũng có thể làm chủ Thế đạo này thật sự đã thay đổi Hấp y nhân lắc đầu chất cảm khái nói Hai người một đường đồng hành thẳng nhiên hướng về phía trước mà đi Phía trước chính là đàng Quang Lâu cũng là chốn cũ quân đại thiếu trở lại Hai người mặc dù chẳng khác nào Vai sóng vai tiến vào tiếng, Biểu hiện thật nhìn làm như bình tĩnh hài hòa Nhưng mỗi một động tác của hai người Tuy nhiên cũng làm ra một cái tư thế quái gì. thời điểm quân mặc tà tiến lên một bước, hắc y nhân vừa vặn sau khi quân mặc tà nhấc chân, lập tức nâng chân mình lên bước về cùng một phương hướng. hắc y nhân này ở vị trí bên tay phải quân mặc tà, nhưng mỗi bước đi vai phải của quân mặc tà vô tình hữu ý lại triệt phái về phía sau một chút, Cước bộ đi trước, bả vai lại xoay về phía sau. cái tư thế này không thể nghi ngờ. Là trước quái dị, giống như có người phía sau dùng sợi dây vô hình, kéo hắn lại, mà hắn vẫn tiến về phía trước. Mà hắc y nhân kia thì động tác lại ngược lại, quân mặt tà mỗi khi cất bước, đều là chân hắn tiến lên trước, nhưng hắc y nhân kia bả vai, lại mơ hồ, lụi ra xu thế tiến về phía trước. May mắn là đi cũng không nhanh, nếu không, giống như buồn bực quá trực tiếp lao đầu, về phía trước, bồi dám chất không tự nhiên. Tư thế hai người. Đều hết sức đặc biệt, có thể thẳng định chính là, nếu như hai người vẫn tiếp tục duy trì bộ dáng trong lời nói, quân mặt ta tất nhiên sẽ tự mình biến thành một cái bánh quai chèo. Đương nhiên, quân đại thiếu gia duy trì không được sẽ trọng bốn vó lên trời. Người áo đen thì cũng đã cắm đầu cho mặt đất, tăng một nụ hôn động nhiệt trên mặt đất. Nhưng hai người vẫn duy trì tư thế cổ quái như vậy, trên mặt cư nhiên cùng bảo trì, bộ dáng nói cười vui vẻ, tự hồ như vô cùng khoái trí. Mỗi khi khoảng khắc ánh mắt của hai người đánh sang, đối phương cơ bản, khi thấy ánh mắt quét trên thân thể mình, liền đem bộ vị đó, tiến lên, hoặc lui lại nửa bước, quyết định không chịu để ánh mắt dư quan, ngắm đến vị trí tính toán. Một đường đi tới đàng quang lâu có vẻ như thoải mái nhặn nhã của hai người, trinh trắng đều tuôn tra những giọt bồ hôi trong suốt. Tổng cộng chỉ trong vài chục trường ngắn ngủi này, hai người âm thầm giao thủ cũng đã không dưới vài trăm lần. Cô hội mỗi một cái nhấc chân, mỗi một cái vuông tay, mỗi một lần cất bước, mỗi một lần đặt chân đều là một lần giao phong, tâm lực tiêu hao cực kỳ khổng lồ, có thể hiểu, so với một hồi kịch liệt đại chiến cũng không kém hơn là mấy. Quân mặt ta tuy chẳng thủy chung vững duy trì, tư thế cất bước tiến lên trước, nhưng trọng tâm thân thể hắn từ đầu đến cuối cũng không có, chắc chắn, vì tức đã chiếm được thế thượng phong, đang không thể nói đến ưu thể. Cuộc chiến mặt danh kỳ diệu đối với quân mặt Tà mà nói tung hoành, qua hai kiếp sống cũng chưa bao giờ gặp qua biến cố khủng bố đến thế. Đại thiếu, chính là trăm triệu lượng thật không ngờ, ở thế giới này cư nhiên còn có người. Cùng tu luyện khai thiên tạo hóa công, cùng phản ứng của mình giống nhau, hoàn toàn không chơi xuống nửa điểm hạ phòng. Cho dù chính mình dương mi, mì, đảo đôi con mắt, hấp y nhân cũng lập tức áp dụng đối sách hoàn hảo, mà hắn lập tức giấu đi bộ vị mà quân mặt ta có thể tìm cách công kích đủ khả năng lấy được hiệu quả lớn nhất. Nhìn thấu thân phận người nọ, trong lòng quân đại thiếu gia không khỏi xuất hiện một loại cảm thán. Kẻ có danh trong thiên hạ quả nhiên không phải là danh hảo, bởi vì trong lòng hắn biết rõ mình chiếm tiện nghi lớn, Hiện tại hấp y nhân này cùng mình cân sức ngang tài, nhưng bị thương nặng, thực lực cơ hồ cạn kiệt. Hơn nữa vết thương nặng này nếu đặt ở trên người thường nhân, ước chừng có thể chết đến một trăm lần, nhưng dưới tình huống như thế này lại có thể như cụ bất động thanh sắc kiềm chân quân mặc tà. Ta hôm nay thật là may mắn, tư thế hắc y nhân tiến lên, dù như bị động, thực tế mà nói là duy trì chủ động tuyệt đối. Cả quá trình sơ hở nhỏ duy nhất chỉ là khi bắt đầu đã bị quân mặt tà chiếm mất tiền cờ, nhưng chơi vào tình thế, xuất phát phía sau là thủy chung không có cùng nhau so sánh. Tuy rằng không rơi xuống hạ phong, lại ở trong trạng thái tịnh thế luôn luôn bị vây, có vẻ như bị động phòng ngự. Tuy rằng hai người bây giờ vẫn là cân sức ngang tài, nhưng đối với hấp y nhân, luôn luôn tâm cao khiến ngạo, bắt cao hơn đậu từ cao mà nói, không chỉ vô cùng nhục nhã. Chính mình cư nhiên bị một cái hậu sinh tiểu tử cởi lên ở trên đầu, một đường mạnh mẽ dẫm lên đầu chính mình. Mỗi thời điểm khi mình muốn cất bước lên trước. Luôn bị đối phương nhất đầu dương mi quấy rối. Hơn nữa, nếu mạnh mẽ tiến lên trước. Như lời nói, nhưng tất nhiên, sẽ phải trả một cái giá thật lớn. Con bà nó, mấy trăm năm không có đi ra ngoài. Huyện công trên thế giới này, tiếng cảnh đúng là kinh người như vậy sao? Một cái mau đầu tiểu tử là có thể biến thái như thế sao? Vì gọi hắn là bao đầu tiểu tử còn hơi lớn. Người trước mặt căng bản là chưa dứt sữa, con nít chưa mọc lòng. Thế nhưng cái con nít chưa mọc lông này vô luận tinh thần thần niệm hay là phản ứng đều đặt đến toàn thân quán thể, một hối tùy ý, mà động, bác diện lai phong, siêu diệu cảnh giới. Đây chính là cảnh giới mà ước chừng mình tu luyện mấy trăm năm mới đạt được a Nếu thế giới này nhiều tên biến thái như vậy, chính mình không còn lăn lộn trên giang hồ nữa rồi, đây cũng là điên cuộn quá đi, một đường ngắn ngủi, hơn mười trường. Hai người này đi qua, tuy rằng Giao Phong không tiến động, cũng không có sử dụng nửa điểm huyện công cự lực. Nhưng chỗ hung huyễn cũng đủ để kinh tâm động phách. Nếu đổi lại là chiến nhau, thật sự, nói hai người công lực tương đương như vậy vô luận là người nào, chỉ sợ đều đã chết qua mấy trăm lần. Có câu cách ngôn gọi là Vô vô thanh sử, thích kinh lùi. Đoàn đường âm thầm tranh đấu này đúng là như thế tuyết minh cho một câu nói đầy thực tế, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém. Tin tưởng cho dù là chỗ cực kỳ yên tĩnh, đột nhiên sắm trên chấp giật, cũng không có trung động dư luận tranh phong bộ thành vô tức này. Quá trình tranh phong mặc dù diễn ra nhanh, lộ trình đã đến cuối, hai người trong nháy mắt tiến vào đàng quang lâu, giao phòng chấm dứt, hai người có điều cố kỵ, cũng không dây dơ nhiều. Tìm một bàn trống trên lầu, mặt đối mặt ngồi xuống, trên mặt hát y nhân vẫn như cũ hoàn toàn không có diễn cảm bộ dạng, nhưng quần áo sau lưng trỏ tràng ức đẫm mồ hôi, phía trước giao phong chỉ trong chốc lát, nhưng tiêu hao tâm lực cũng thật lớn. Quân đại thiếu gia cần không nhìn nổi, hai tay của hắn đỡ eo, rất là bất nhã xoa nhẹ hai cái, đoàn đường này luôn luôn uống a uống éo, quân đại thiếu gia cơ hội cảm thấy cực nhọc quá mà sinh bệnh nếu mà đoạn đường dài thêm chút nữa cứ như thế tiếp tục làm cho bên hông sinh ra dị chứng điều đó tuyệt đối không ngạc nhiên. Quân bạc tạ lắc vòng eo rất nhiều, vươn tay gọi tiểu nhị, không chút khách khí gọi rượu và đồ ăn, căn bản là không thèm để ý đến giá cả thế nào, trực tiếp gọi một bàn lớn, làm tiểu nhị mừng trở tung tăng chạy đến, đưa lên một ấm trà thơm, sau đó phân phó nhà bếp nhanh chóng chuẩn bị. vừa nhìn mặt vị công tử tuấn tú này, liền biết là kẻ có tiền a chỉ cần một bàn tay là có thể chiếm lớn, nhưng hắn nào có biết vị công tử trước mặt này quả thực là danh không xứng với thực, sống một truột, đại lão quan, gọi một chút đồ ăn không có tiền trả, gọi một bàn lớn đồ ăn càng không có tiền để trả. người tên là gì? Hắc Y Nhân ngồi đối diện nhìn thẳng quân mặt tà, ánh mắt vẫn ngưng trọng không một chút dao động. Quân mặt tà phát hiện người này lại có thể tu luyện đến ngay cả ánh mắt cũng tùy thời có thể thay đổi, hơn nữa còn có thể đạt đến trình độ quỷ dị. Nhất định, phải hỏi tên sau. Tên chẳng qua chỉ là để gọi, phiền toái như vậy làm gì? Quân mặt ta, có chút bức đất chỉ nhìn hẳn. Thỏng khoai uống rượu thật tốt à? Uống rượu xong, ngươi đi đường của người, ta đi đường ta, chẳng phải vui sướng sao? Nhiều lời, ngươi lại dùng thần tức thăm dò sau lưng ta. Theo phía sau bốn công tử, chẳng ghét nhiều trùi bọ. Chẳng lẽ, chỉ vì muốn cùng ta uống chút rượu. tưởng bốn công tử ngốc sao? Hắc y nhân lạnh lùng nghiêm nghị quát lửng muốn cùng bổ công tử chơi đùa sao? có mục đích gì? thống khoái nói đi. được được được, ta nói thật là được. cần gì phải giấm chống cùi chuyện như vậy? nói năng nặng nề. khuôn mặt ta có vẻ thành khẩn, cười trước tao nhã, làm cho một bộ dáng thành khẩn, thần sắc trên mặt lại trở nên cực kỳ đứng đắn. hắc y nhân tuy chẳng lạnh lùng, cũng không khỏi bị hắn làm cho hứng trí lạnh lùng hỏi. nguyên nhân gì? khuôn mặt ta. Xuất phát từ nội tâm phế phụ nổi. Kỳ thật, nguyên nhân đúng là như thế này. Thời điểm ta nhìn thấy người lần đầu tiên, liền phát hiện, người quá thật giống như là đơm đốm trong bổng tuổi, phát ra ánh sáng hạo quang chói mắt. Trong mạng đêm tầm tuổi, tuy rằng trong biển người mờ mịt thế sự như nước, nhưng một nam dân xuất sắc giống như người, vô luận đi đến nơi nào, đều là hạt giữa bày gà, một mình thật nổi bật, thật sự để cho ta không phục vạn phần, tư thái của người oai hùng. Làm cho ta có loại cảm giác mê muội mãnh liệt, để cho ta cảm thấy, nếu như không thể mời người uống bữa rượu này, quá thật chính là tội ác tại trời. Tội nghiệt tại trời, cho dù trải qua tam sinh tam thế sầu sắc hối hận, cũng không thể bù đắp lại trong động ta. Loại hối hận đến đứt trượt, đứt gàng, một loại nùi tâm tiếc núi đầu đứng kịch điệt, cho đèn tuy ta không có tiện, nhưng ta vẫn như cũ dứt khoát, không chút do dự mời ngươi uống. Ngân, thần sắc trên bằng khắc y nhân trước cuộc có biến hỏa. Trong ánh mắt, mãnh liệt, coi thường chúng sinh, trước cuộc cũng có chút dao động. Chỉ thấy hắn ngỡn đầu, đuổi đôi con mắt hồi lâu, trên trần lâu, bộ dáng sắp ngất đến nơi, sau đó mới lắc đầu hai cái đột nhiên vỗ bàn. Đồ hỗn chứng, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói có phải là tiếng ngợi không? Chẳng lẽ ta nói vậy ngươi chưa đủ hiểu sao? Ý của ta kỳ thật đúng là, ngươi cùng ta hữu duyên, chuyên duyên số đời người, đời nối đời. Nếu ta là nam, ngươi làm nữ. Thần tình quân mặt ta nghiêm trang, thâm tình và khẳng định nói, thần sắc trong mắt. Trang đầy một bản tha thiết chân thành. Ngươi chắc chắn là thê tử của ta. con mẹ ngươi, phóng cái chấm, làm sao ngươi không chết đi ạ? Ngàn năm hàm dưỡng của H. y nhân tức thị biến mức vô ảnh vô tụng, khuôn mặt chỉ thoáng cái biến thành đen như đít nội. Hai bàn tay đặt lên bàn, lấy mắt thường có thể nhận ra tốc độ nổi da gà thân bệnh quyên bản vẫn như núi lớn, cũng có chút trung chảy lên, tơ hồ là gặp gió đêm, lạnh không chịu nổi. Ta biết người có hoài nghi, nhưng đây là sự thật. Quân mặt ta đau thương nói tiếp, nếu người vẫn không tin lời ta nói, thì có thể tự mình hỏi lòng xem. Tuy rằng một đời thân nhân chúng ta đã mất, nhưng linh hồn có tồn tại hay không, người nếu có thể hỏi, tin tưởng chắc chắn rằng bọn họ sẽ cho người câu trả lời thuyết phục. Như vậy người cũng nên tin đi, chuyện hữu duyên của chúng ta. Hỏi ai? Ta tự đem mình đánh chết, sau đó đi hỏi sao? Người hữu duyên à? Hữu duyên cái cháu má gì? Gần như bị suy sập linh thần, hai tay hắt y nhân đè lên mặt bạn, rồi làm ra một bộ, chống tay ngồi dậy, cắn trăng trong mắt tỏa cha ngọn lửa. Ngay cả hơi thở cũng ồ ồ lên, có tiếng vị phò, gằn từng chữ một. Tiểu tử tôi cảm thấy bốn công tử rất vui vẻ có phải hay không? Tiểu tử người biết chữ chết viết như thế nào không? Trong lúc hắn nói, gân xanh một bên trán cũng đuổi lên thịnh thịt nhảy lên, trong mắt lại ẩn chứa sự nỗi giận cuồng loạn. Hơn một nghìn năm qua, hình như chưa từng có kẻ, làm cho mình tức khí đến loại trình độ này. Bất cứ lúc nào, thời đại hỗn loạn đen tối, mình vẫn duy trì phong độ công tử nhàn nhã, ngay cả đối mặt với khắp thiên hạ đuổi giết, sắc mặt đều không đổi, vượt qua nhàn hạ. Ngay cả cụ tử nhất sinh, cũng tiêu sái ung dùng, muốn làm gì thì làm, nhưng hôm nay gặp tiểu tử này. Tại sao? Lại lâm vào tình trạng hiếm có. Bị hắn nói mấy câu lực phá tan tâm tình, tâm cảnh của mình, làm gì có chút nào không ổn chứ? Chỉ là mấy câu hắn nói, cũng quá ghê tẩm. Có vẻ như ai cũng không chịu nổi. Ngươi xem lại mình đi, ta nói có mục đích gì chứ? Ngươi như thế nào vẫn bắt ta nói, nhưng ta nói thật, thì ngươi là không tin. Quân mặt ta, vô tội buông tay. Ngươi sao có hậu hạ như vậy? Nói xong, áng chớp chớp đôi mắt. Hơn nữa coi như ta thật sự có mục đích. chẳng lẽ cư cho rằng chỉ bằng ngươi vừa hỏi ra, nói cho người sao? Ngươi có vẻ hơi ngây thơ một chút đó. Tuy hơi thờ, lại có chút đáng yêu, nhưng tại giang hộ sóng gió liên tục này muốn sắm sót, có thể là bộ chuyện thật khó khăn. Tuy chẳng thật là cưa chứ không tồi nhưng cũng không đủ để ứng phó với giang hộ quỷ dị khó lường à? Ngươi cần phải nghe lời ta. Quân mặt ta lời lẽ sâu xa như vậy bảo hắc y nhân đột nhiên. À. Học, phun tra, ngậm thở dài, một hơi này, thổi ước chừng khoảng 5 phút đồng hồ, làm cho quân mặt tạo phía đối diện nói chuyện chắc hẳn mẫu, ngưng hẳn lại. Mái tóc tung bay, tay áo phất vơ, có thể nói, người phía trước nén khí để đến mức, người thường không thể thừa nhận, càng không thể chống đợi được trình độ đỉnh phong này, hắn lập tức vỗ bàn quát. Tiểu nhị, trường và thức ăn sẽ còn chưa mang lên, chẳng lẽ các ngươi bây giờ mới đi chợ sao? Nhanh lên cho lão tử! Có phải muốn tự tìm phiền phức hay không? Hắn quay đầu sang hướng khác, cũng không thèm nhìn đến quân mặt bà, e sợ cho chính mình phải nhìn thêm nữa. Tên mặt trắng đáng hận, không nhìn được tha chặn đều mặn tăng thêm thương thế bài lộ hành tung. Nguy hiểm lớn cũng phải tra tay mạnh mẽ, đem đầu lưỡi không xương hoặc bác làm người khác chán ghét. Của tiểu tử này cắt xuống, trong lòng hắn cũng có chút bức đắc chỉ. Lão tử có lẽ sống ước chừng hơn nghìn năm. Chưa bao giờ gặp được hàng người cực phẩm này. Thật sự là, chắc cô bà nó đáng giận. Kiếp trước ngươi là nữ, ta là nam. Ngươi là thê tử của ta. Chỉ bằng bốn công tử sống được hơn nghìn năm. Cũng đủ để tiểu tử ngươi chuyển kiếp mười mấy lần đấy. Hắc y nhận hữu khí vô lực nhướng mị mắt, đột nhiên cảm thấy được. Đi ra ngoài lúc nãy thật sự là một sai lầm cực lớn. Nếu biết rằng sau khi đi ra đủ phải cái dạng cực phẩm này, như vậy bốn công tử thà chẳng ở lại trong phong ấn <cười> "Vị lão đệ a." Buông mặt ta cười hai tiếng kiểu âm thanh làm cho người khác lông tóc dựng đứng, vui tươi hớn hở nổi. "Xin hỏi cao danh đại tánh." Vị lão đệ này, trên mặt vị hắc y nhân nhanh chóng nổi lên tia hắc tuyển, như kẻ đau răng hít một hơi khí lạnh, nghe răng méo miệng nghiêng đầu, dùng loại khẩu khí như muốn khóc nổi. "Con mẹ nó, ngươi có thể hay không nói tiếng người? Chính là tổ của tổ của tổ tông 8 đời." Tổ tâm tiểu bối nhà người, cũng không có tư cách gọi bốn công tử một tiếng lão để biết không. Ồ, hiểu được, hiểu được, ta chính là kính trọng mà xưng. Lại là làm ngươi mất hứng à? Vậy, vì lão ca, ngày năm nay bao nhiêu tuổi? khuôn mặt ta lập tức cải biến xưng hô làm cho phong thái rất biết nghe lời. Hắc ây nhân gục đầu xuống bàn. Hai tay ôm đáy tóc vò đầu hai cái, dùng một loài ngự khí, gần như hữu khí vô lực. Thanh năm qua hơi thở mông manh thống khổ trên trị nổi ngươi cầu bệ nó có thể im lặng hay không? Không nói lời nào ngươi sẽ chết hay sao? Không nói lời nào tất nhiên là có thể. Cũng không ảnh hưởng gì đến sinh tử đại sự. Chẳng lẽ, xưng hô lão ca cũng không đúng à? Vậy tiểu đệ, lão đệ, lão huynh, người thích cái nào đây? Ngươi không cần dùng ánh mắt hung dữ như vậy nhìn ta. Làm tim ta trung động à? Kỳ thật, đan quan lâu chế biến rượu và thức ăn cũng khá là ngon. Ta đã hơn một lần đến đây nếm thử. Hương vị kìa, thật thơm mà. Hơn một lần, là người khác mời khách, được ăn uống xa lắng, lần này đến khi ta mời khách, lại không mang theo tiền. Một loại mặt mày hướng hở nói, nhưng nhớ lại hương vị rồi chết chết miệng, đột nhiên nhanh chóng nói tiếp. Ồ, tuy rằng hôm nay ta đã nói làm chủ, nhưng người thật sự không mang tiền à? Tiền, chính là vật bất lị thần à, mà hoàng kim cũng được, thật không có mang theo. Hắc y nhân gục đầu trên bàn, hơi nâng lên. Rồi đập cạch cạch xuống mặt bàn hai cái, phát ra tiếng thở dài thê lương đến cực điểm. Không có việc gì, không có việc gì, không cần thống khổ như vậy. Một loại vỗ tay lên ngực an ủi. Yên tâm đi, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao, hơn nữa không mang theo bạc, cũng không phải là chuyện dọa người. Hầu như mọi người đều trải qua kinh nghiệm này. Ta đã nói mời khách, bọn họ sẽ không nói người ăn quịch. Ta định nói với người, hơn một lần ta đến hát y chân lê thư đệ mặt ngẩng đầu lên thất hùng lặng pháp nhìn quân đại thiếu gia lại có điểm hương vị kính ngưỡng. Đột nhiên, nắm lấy hai tay, một loại rằn trận dụng sức, khóc không tra nước bắt nổi. Ca Ca, gọi ngươi là thân Ca Ca được không? Cả đời này, ta hương một ngàn ba trăm năm, cho đến bây giờ chưa có bội phục qua ai. Nhưng hôm nay ta thật sự bội phục người. Ngài im lặng được không? Ngài căm miệng cho ta nhờ nhé. Thân Ca Ca A. Càng nói về sau. Hắc y nhân càng càng càng trống lớn, một bên trống lớn, một bên dùng đầu đập cành cả sướng mặt bạn. Loại bộ dạng thống khổ này làm cho ai nhìn thấy đều sinh ra cảm giác đồng tình. Tại sao sự tình này lại trong khổ giống như bị mấy trăm đầu huyền thú, bảo cúc hoa vậy trời? Thêm vào đó, mấy trăm đầu huyền thú này lại toàn là loại có cấp bậc trâu bọ như gấu hổ, sư tử voi đực á. Thanh năm thật sự có điểm quá lớn. Hơn nửa giờ phút này chính là thời điểm đúng bữa cơm, nhất thời mọi người trên đạn quang lâu đều hướng về phía này nhìn, ánh mắt trực sáng, điều này có ý tứ gì? Ca ca, đệ đệ, chuyện gì xảy ra mà động tĩnh lớn như vậy? Quân mặt ta cười gượng hai tiếng, có chút hối lỗi ân quyền giải thích. Thật ngại, xin lỗi chư vậy, vì quân đệ của ta hơi bị khùng. Ngày từng rất tốt, giống y như một người bình thường. Một loạt âm thanh A thì ra là vậy giống như trật hiểu tra vang lên khắp cả lầu. Người mới bị khùng, con mẹ nó, cả nhà người mới bị khùng. H. Y Nhân vung tay dựng lên, cực kỳ bí phẫn hét một tiếng, mặt đầy giận dữ, một thân trung chảy giống như cúc hoa tạng trước gió, thật sự là tức giận đến khó thở rồi. Tin tưởng mọi người đều đoán được, vì H. Y Nhân này chính là người làm cho Tam Đại Thánh Địa, khi nghe đến tên đều biến sắc, cụ U Thập Tứ Thiếu, người được phong thiên hạ đệ nhất quần nhân. Hơn nghìn năm qua, Ngày phút giây này đây, thiên hạ đệ nhất cuộn nhân đang khóc không trả nước mắt, phiền muộn đến cực điểm. Sau khi chuyện ở thiên phạt tam lâm xảy ra, vị thiên hạ đệ nhất điên cuộn này, cũng là đệ nhất cao thủ đương thời, đã gặp phải sự oanh tạc điên cuộn của nhiều vị thánh giả và thánh hoàng, cơ hội lấy đi chính phần mạng của vị đệ nhất cao thủ này. Thường thế trầm trầm đến mức ngay cả bản thân cũng khó có thể tự nhận, ít nhất nếu muốn hồi phục trở lại như xưa trong thời gian ngắn, cũng không có chắc chắn làm được. Cho nên đó là lý do, mà hắn không cam lộng, nhưng cũng chỉ có một con đường là trốn đi dưỡng tượng mấy đồ sau này. Đồng Sơn tái khởi, chấn giếp giang hồ bốn phương. Nhưng bất quá chỉ vừa mới hết một tháng, có một ca khúc lưu truyền ra toàn bộ đại lục một cách điên cuộn, hơn nữa với tốc độ kinh ngợi trong vòng vài ngày đã thịnh hành khắp cả huyện huyền đại lục. Ừ, quên không giới thiệu, vị này chính là cửu ưu thập tứ tiểu thiên hạ đệ nhất điên. Cũng tự xưng danh là công tử, cũng là một tên mê đắm âm nhạc đến điên cuồng, thậm chí cây cả binh khí bản thân. Hắn cùng dùng cụ ưu hàng nhận, phân giải ra rồi sau đó, chính mình chế tạo ra. Loại vũ khí là một loại nhạc cụ quái dị cầm không giống cầm, tranh không giống tranh, tiêu không giống tiêu, tóm lại đó là một thứ không tra hình dạng gì trỏ tràng. Chính hắn cấp cho khúc nhạc kia cái tên thần khúc, một khúc vũ trung động đến tâm can, tiếu ngạo giang hồ. Hắn trong lúc vô tình nghe được khi khúc phổ này lan truyền khắp mọi đời, nhưng không may, khi lưu truyền thì lại là một bản khuyết thiếu. Thêm vào đó lại thiếu đi vài phần ý vị nghệ thuật trong đó. Điều này đối với một người tự nhận là đại gia về âm nhạc như cửu ô Thập Tứ Thiếu vô cùng buồn bực. Sau một hồi nghe ngóng cuối cùng xác định được khúc nhạc xuất hiện, lần đầu tiên ở Cúc Hoa Thành, đồng thời có một loại truyền thuyết. Có một vị bạch y công tử trong thời đại hủng loạn đen tuổi, ở tại đạm quang lâu cất tiếng hát văn. Trong lúc đánh đàn, cùng cái nhấc tay để đánh bại hai cao thủ đại tôn giả, sau đó ung dung trời đi, vừa ca hát trên đường tiêu sái tựa thần tiên. liền chỉ trong vòng một đêm, vị thiếu niên áo trắng kia lập tức trở thành thần tượng của tất cả mỹ nữ trong thiên hạ. Có vẻ như cũng đã trở thành thần tượng của cửu ô thập tử thiếu. Nhưng vừa đúng lúc này cựu U Thập Tứ Thiếu đã hiểu rõ, Tam Đại Thánh Địa cũng nhân cơ hội xuất tra vô số cường giả định cấp đến Cúc Hoa Thành tụ tập. Tuy thân thế của cựu Thập Tứ Thiếu đã có hơi chuyển biến, theo chiều hướng tốt nhưng vẫn còn trầm trọng, căn bản không thể giao thủ. Nhưng khi trải qua cân nhắc cẩn thận, hắn quyết định không tự gian khổ tìm đến từ ngàn dòng. Tam Đại Thánh Địa đến đây chính là để đối phó với vị thiếu niên thần Mỹ. Nếu thật sự thành công thì một khúc tiếu ngạo giang hộ có thể trở thành độc nhất vô nhị. Nói cách khác, từ đó về sau có lẽ sẽ không bao giờ có thể nghe một khúc đầy đủ được. Điều này đối với một người yêu nhạc thành si, như cụ U Thập Tứ Thiếu mà nói, chẳng khác nào giết chết hắn. Cho nên hắn quyết định đến đây. Hơn nữa, cụ U Thập Tứ Thiếu tự tin chỉ cần bản thân không lộ ra hành tích, không tùy tiện phát động huyện công độc môn. Thì như cho dù là toàn bộ nhân vật tổ tâm của tam đại thánh địa, cũng phi biểu huyển phủ xếp thành hàng trước bạc hắn cũng không nhận ra được hắn. Cho nên tuy rằng hắn không thể động thủ, nhưng đối với sự an toàn của bản thân thì cũng không cần phải lo lắng. Hôm nay chính là ngày đầu tiên hắn tiến vào cúc hoa thành, hơn nữa hắn đến với thánh địa âm nhạc. Chưa đến nửa canh giờ, trong khi đi về hướng đàn quang lâu, trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ, việc thần tượng có thể làm cho tiếu ngạo giang Hộ. Số cuộc là cái dạng gì? Hắn không ngờ rằng, thần tường còn chưa được gặp, lại gặp ngay một tên thượng hạng thế này. Cũng không biết người này là dạng gì, lại có thể, cư nhiên, dính luôn mình. Giữ thì khổ, nhưng vứt cũng không xong. Sau khi đánh giá lại, của ưu tập tứ thiếu trước cuộc xác định được, người này cũng không đơn giản, tạm gọi là có tu cách, ngồi dùng cơm cùng bàn với mình. Thứ hai là hắn đối với tiểu tử này cũng có chút tò mò. Hắn là ai vậy? Chốt cuộc có mục đích gì, nhưng điều quan trọng nhất là, hắn có nhận ra thân phận, chân chính của bản thân mình không? Vì sao liếc mắt một cái, liền nhìn trúng mình? Chẳng lẽ mình còn tồn tại sơ hở gì sao? Cho nên cổ u thập tứ thiếu của biết thời biết thế tiếp nhận lời mời của người này, dù sao cũng là muốn đến đàng quan lâu. Vừa tiền đường, vừa có người mời khách, cớ gì là phải tự chối. Cổ u thập tứ thiếu của không tin, mình bị lộ trước mặt người trẻ tuổi kia. Nhưng bây giờ của Tập Tứ Tiếu thật sự hối hận, hắn hiện tại cảm thấy bản thân nhận lời mời của người này đúng là sai lầm lớn nhất trong suốt hơn 1.300 năm qua. Nếu thời gian có thể quay lại, coi như huyện công bổn công tử vẫn còn, dù cho có thể bị hắn đánh một chút, cũng không cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm. con bà nó ngồi cùng bàn ăn cơm, nhưng chuyện tiếp theo mới lại là chuyện chính nhất, tuyệt đối không phải nói chuyện với hắn một câu, thật sự rất là tra tấn người. Nếu mình lỡ hỏi hắn một câu, chắc chắn sau đó sẽ ra chuyện, lại sẽ, lại làm cho mình nổi điên. Nếu mà hỏi thêm vài câu nữa, của U Thập Tứ Thiếu nghĩ đến đây thì giật mình, sợ chung cả người. Khủng bố à? Kinh khủng nhất chính là mình không thể vận dụng được một chút, huyền khí nào, hiện tại, chính là đang ở trong Cúc Hoa Thành. Xứng danh với nơi Thị Phi, cao thủ Tam Đại Thánh Địa tập hợp, nếu đổi lại dị vãng, cho dù bị loạt vào Quần công hắn cũng không sợ, nhưng hiện thực lực của chính mình chưa hồi phục cũng không dám tiết lộ tung tích. Tam đại thánh địa hiện tại đến đây vì muốn đối phó với thiếu niên kia. Nhưng nếu cho bọn hắn lựa chọn tiêu diệt thiếu niên kia hay bản thân mình, chắc chắn mình sẽ là mục tiêu đầu tiên cũng là duy nhất. Nơi này thực lực mạnh nhất đã là cường giả thánh cấp, đa bộ phận cùng với mình trở thành thế không chết không thôi từ lâu. Hiện tại tin tưởng chỉ cần lùi ra một chút khí tức, lập tức sẽ. Như bày, châu chấu, bày qua, đem mình cắn nuốt, một chút xương cố cằn bạ cũng không còn. Lấy năng lực hiện tại của bản thân, đừng nói là chiến thắng, chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng là một vấn đề. Nhưng nếu như muốn sử dụng công lực, muốn đem tên phạm nhân rùi bỏ trước mắt này vứt bỏ, lấy năng lực hiện tại chính là mơ mộng hảo huyền, đó là nguyên cớ bi kịch của cửu u thập tử thiếu, hơn nữa còn là đại bi kịch. Từ lúc sinh ra đến nay, tung hoành, cựu u huyền huyền đại lục, Hắn chưa bao giờ gặp đại bi kịch như thế này. Cựu U thập tứ thiếu trỏ trăng, có cảm giác bản thân như trong xa nước cạn, hổ lạc đồng bằng, cảm giác đầy thất bại. Biết đồ ăn đầy bằng, nhưng vì đệ nhất thiên hạ điên không cảm xúc tí nào. Để mà ăn, nhìn thấy quân mặt tà, ánh mắt hắn hiện như là đang muốn ăn thịt người. Mời mời, dùng đi dùng đi, đừng khách khí mà. Quân mặt ta, ân cần chiêu đại khách, nếu đứng ở góc độ một chủ nhân hiếu khách. Thì quân mặt tà được đánh giá, tuyệt đối xứng với điểm mười. Nhưng một câu cuối khiến cô u Thập Tứ Thiếu muốn lật ngay ca bằng ăn này xuống đất. Dù sao cũng không có tiền, tóm lại là ăn quịch. Ôi ôi, không ăn không trả tiền, ăn cũng không trả tiền. Vậy thì nhanh miệng thì còn chậm miệng thì nhìn na. Cô u Thập Tứ Thiếu cầm lấy đũa, mới vừa rồi uống một ngậm trụ, tí nữa là phun ra. Bức đắc dĩ nhìn lên quân mặc tà nói, bốn công tử ta rất tò mò, ngươi, thật sự ngươi. Không còn một chút liêm sỉ nào sao? Ngươi không nên nói bậy, làm sao mà vô sỉ? bốn thiếu già hảo tâm mời ngươi ăn cơm, ngươi còn vô ăn, con người người thật là quá khó có thể sống chung. Bất quả ngươi đã hỏi tới thì bốn thiếu già có thể chỉ điểm ngươi một phần. Vô sỉ không thể không có, nhưng có làm sao chừng mực là một môn học vấn, bác học đại tinh thầm. Đáng giá để chúng ta cả đời theo đuổi, nghiên cứu, chúng ta cần kiên trì không ngừng cố gắng. Bên bị phấn đấu, nếu chúng ta không làm được những điều trên, thì sẽ không bao giờ thấu hiểu được. Đương nhiên, bốn công tử vừa nói chính là đang nói cây trùng bởi vì bốn công tử vô sĩ như thế nào được. khuôn mặt ta dân trào cảm xúc giống như vừa xuất khẩu thành thơ. Hai, không cần phải nói nữa, ta nhìn thấy người. Cũng đã thấy được cảnh giới tri thức tối cao nhất của vô sĩ rồi. Tin tưởng ta môn học trên, người chính là người vang chuội nhất của kiềm, vô tiện khoáng hậu. Cổ u thập tứ thiếu. Khóng khổ thở dài cả một đời, ngẩn cổ uống trụ ồn ụt ồn ụt, với nét mặt thể hiện loại tâm tịnh, bị thường đến chết tâm hồn. Tuy chịu đồ ăn trên bàn toàn là món thượng hạng, nhưng hắn hoàn toàn không có tâm tình đồng đến. Hắn hoàn toàn không muốn ăn tí nào, cho dù miễn cưỡng đưa vào miệng cũng giống như ăn sáp đèn cậy, không mùi vị gì cả. Quân bạc ta trong lòng lén cười trộm, nhưng thậm chí là chú ý chặt chẽ đến nhất cử nhất động của người đối diện hơn nữa trong lòng hắn cũng muốn xác định một chuyện hắn hiện tại sớm nhận thức được người trước mặt chính là cửu u thập tứ thiếu không ai địch nổi hơn nữa nhìn ra tương thế của cửu u thập tứ thiếu còn chưa có hỏi hẳn nếu không quân mặt ta làm sao dám ở trước mặt hắn mà cản trở nếu vẫn còn mấy tận thực lực chỉ sợ rằng chỉ cần một trận đánh tới, bản thân mình sẽ biến thành bánh thịt quân đại thiếu gia tuy rằng có sợ trời không sợ đất nhưng đối với vị cửu u thập tứ thiếu Có thực lực kinh người này vẫn phải nể sợ. Nhưng hiện tại không có phận bưng quân cứu kỵ kia, quân mặt ta tự nhiên cũng sẽ không tự bại lộ thân phận của mình, màu mặt thao thao bất tuyệt, một mặt thật ra là có mục đích khác. Nếu không, với tính cách của quân mặt ta là vì ham muốn giấc thợi mà để lại một cái họa ngầm to lớn đến như vậy sao? Nhưng qua lần tiếp xúc này, quân mặt ta lại phát hiện vì cửu thập tứ thiếu này có vẻ như không có tàn bạo như trong truyền thuyết. Tên người cụ u Thập Tứ Thiếu thật ra lại không có vẻ làm cao giả lại càng không có cố tỏ ra phong độ. Thật ra quân hoạt tà cũng luôn luôn truy cầu một loại cảnh giới. Cũng chính là mục đích hắn cố thao thao bất tuyệt đầy vô nghĩa bởi vì hắn đang tìm hiểu. Trước mắt cụ u Thập Tứ Thiếu, mỗi cái động tác cùng diễn cảm đều đại biểu cho thành tựu của bản thân. Mà thành tựu này cũng là một ứng chứng về cảnh giới mà quân hoạt tà đang cố nghiên cứu sâu sắc. Người, từ nghèo khó. Phấn đấu từng bước đi lên là một quá trình. Trừ trường hợp, khí chất có sẵn, nếu không bồ dáng sẽ không có. Tuy nhiên một khi đã thành công, cho dù là loại người trầm ổn cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Đây là bản chất nhân tính không gì đáng trách. Vì vậy một số người theo đuổi khí độ vô nghĩa. Phong độ bên ngoài, sau đó dần tìm thấy loại biểu lộ gọi là nội hàm. Bất kể bàn quan đạm bạc, hoặc ngang ngược, cây thực đều là một loại biểu tượng giả tạo, cái gọi là khí độ quý tộc thì càng phải là như vậy, có thể theo đuổi cũng có thể từ bỏ, nhưng không mất đi chân ngã của bản thân mình. Chỉ có loại cảnh giới này mà nghiên cứu đạt đến đỉnh, thì mới chấp nhận nhận thức rõ tràng trần, mình muốn cái gì. Mà cảnh giới này thường chính là tính tịnh thực của chính mình khi đối mặt với thiên hạ, muốn khóc thì khóc, muốn cười liền cười, hoàn toàn không có bất kỳ che giấu. Không có chút gì, làm tra vẽ giả tạo, đó là người trở lại, phương diện nguyên trạng. Cùng võ học huyền công trở lại nguyên trạng hiệu quả, như nhau. Nhưng bản tính trở lại nguyên trạng, thật ra chính là cảnh giới siêu diện chính thức. Cũng chỉ có loại, tự nhiên, của cụ ưu thập tứ thiếu, như trước mắt, là loại cảnh giới cao nhất, mà nãy giờ đề cập đến. Loại cảnh giới này nếu cùng võ học và huyền công triệt để dung hợp, chính là cao thủ chừng chính. Mà dạng nhân vật như thế lại rất thơ thớt, cả tên cầu này, mấy ngàn năm qua, ngoài hắn cha thì chưa ai làm được. Vậy, đây chính là cảnh giới trần tính. Quân đại thiếu gia tự thấy cảnh giới bản thân mình cũng chưa đạt đến trình độ này. Bản thân trở lại bản tính nguyên trạng, với sự hiểu biết của quân đại thiếu, cũng chỉ có hai người, nhiều nhất cũng chỉ có hai người. Một cái chính là cụ u đệ nhất thiếu, mà tên còn lại chính là cụ u thập tứ thiếu trước mắt. Quân mặt ta muốn xem xem. Khi hắn đặt đến cảnh giới này thì suy cho cũng xảy ra tình trạng gì. Có hay không có thể một thân huyện công chân chính dung hợp, tuy hai mà một, mà với cảnh giới hiện tại của ta, mình rất gột, còn cách cảnh giới trên xa không? Đã chạm tay vào rồi hay vẫn còn xa? Từ khi nghe qua sự tích của cụ ưu thập tử thiếu, quân đại thiếu gia liền mơ hồ một loại cảm giác ngộ, bởi vì bất kể là ai trong cụ ưu thập tử thiếu, Vô luận là ai cơ bản đều được đánh giá giống nhau. Điên cũng tốt, cuồng cũng được. Những người này, sống đều là sống với bản tính, chân thật nhất của chính bản thân. Bởi vậy, quân mạc tà một ngày nào đó, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có thể có hay không, một pháp, môn tu hành độc nhất, cho nên hắn cũng chỉ có phần hiểu ra quân mạc tà muốn tự bản thân mình, một cái kết luận, đây đúng là một loài cảnh giới loại cảnh giới này gọi là chân ngã. Nếu ngay cả chân ngã cũng không có thì con nói về đến chuyện tu đạo thành tiên, con nói gì đến chuyện phá toái hư không, cho nên ở giữa đạo pháp còn có một cái gọi là căn nguyên. Mà quân đại thiếu gia chính thức tiếp xúc được Cửu U, trừ thiếu, nếu từ bỏ vì tất có cơ hội gặp được Cửu U, nhất thiếu ở ngoài. Cũng chỉ có Cửu U thập tứ thiếu trước mắt. Cho nên Quân Bạc Tà hôm nay với trăm phương nghịn kế, khơi mào cảm xúc phản đối của cụ U Thập Tứ Thiếu dựa vào biểu hiện khí độ của cụ U Thập Tứ Thiếu để tìm hiểu căn nguyên của chính bản thân mình. Hiện tại, theo cụ U Thập Tứ Thiếu, cảm xúc càng ngày càng có vẻ, có chút không thể khống chế, quân Bạc Tà trong lòng cũng lĩnh ngộ được vô cùng nhiều, thậm chí có thể nói sắp đột phá. Chân ngã căn nguyên thì ra là thế. Nhắc đến việc này. Quân mặt ta cũng muốn cảm ơn Tam Đại Thánh Địa. Nếu không phải tất cả cường giả thánh cấp của Tam Đại Thánh Địa liên thủ kích thường Cửu U Thập Tứ Thiếu, đồng thời tại Cúc Hoa Thành có rất nhiều cường giả của Tam Đại Thánh Địa Trấn Thủ, làm cho người này không dám hành động thiếu suy nghĩ, thì làm sao Cửu U Thập Tứ Thiếu lại ở chỗ này ăn thiệt thoại với mình được? Nếu lần này không có cơ duyên xảo hợp hiểu tra được.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 Cho dù là đối đầu với một con hổ dự có thể ăn thịt mình, khi thì đói bụng vẫn cứ dãy dụa khóc trống lên, muốn uống sữa, mà sẽ không hề cảm thấy sợ hãi. Đây mới là bản năng đứt thịt của con người, mà nếu như đem loại bản năng này phát triển lên, thì cho dù đến bất cứ nơi đâu, vào thời gian nào đều có thể chân chính gọi là phản pháp quy chân. Quân mặt ta liền thở dài một hơi trong lòng, hóa ra chân tướng lại như thế. Khó trách trên đời này. Lại ít người thành công như vậy, nguyên nhân chân chính là ở trong này. Mọi người luyện võ trên thế giới này, cho dù là không phải đeo đuổi lực lượng ngoại thân, thì cũng là tu vi tâm cảnh, thật cường đại, đủ để tránh vác lực lượng ấy, nhưng lại cố ý hoặc vô ý xem nhẹ sự tồn tại của thân thể, cũng chính là cái gọi bạn ngã, bạn nguyên. Nhưng lực lượng của người có thể tu luyện đến đỉnh, tâm thần tu vi đạt đến cực hạn thì làm như thế nào nữa? Cho dù là lực lượng cường đại đến đâu,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 Nhất là đi cái bộn ý của chân ngạ Người như thế thì không phải sử dụng lực lượng Phát huy lực lượng nữa Mà chính thân thể họ đã bị lực lượng sử dụng Nhưng trong tiểu thuyết võ hiệp Thường nhắc đến một loại biến hóa nguy hiểm Nhân vì binh dịch Nếu hiểu theo nghĩa trọng Đến việc này chính là nhân vì lực dịch Mà cứ lẫn lộn đầu đuôi như thế Chủ khách đội chỗ Nếu còn có thể đạt được thành tựu cao hơn Thì mới là lạ Ngươi không tẩu hỏa nhập ma đã là may mắn rồi, cô vọng tưởng đạt đến độ cao hơn nữa, thì không có gì khác. Ngoài cái gọi là thằng ngốc nói mê, quân mạc tạ có điều sợ ngộ, tâm thoáng lên cờ, đầu tiên không thể buông tha được tần lực suy tư đến lúc bắt đầu. Cứ đồng hồ phát triển như thế, thì kết quả sẽ như thế nào đây nhỉ? Không thể nghi ngờ. Với cửu U thập tứ thiếu đang ở trước mặt, thì cửu U nhất mạch bọn họ.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 Ngưỡng mộ và ủng hộ mình Mà cứ như vậy thì tai hại vô cùng nghiêm trọng Dù sao Không phải ai cũng có thể đạt đến Thành tựu như cụ U Đệ nhất thiếu năm xưa Giống như tuyệt thế nhân vật kia Mãi mãi cũng chỉ là một người mà thôi Từ cụ U đệ nhất thiếu cho đến sau này Tuy rằng mỗi người đều thuộc dạng kinh tài tuyệt diễm Nhưng khoảng cách đối với lực lượng khủng bố Không thể địch nổi như Đệ nhất thiếu Dù sao vẫn có sự trên lệch Nếu sự tự tin Hay cuồng vọng của người lại không cần xứng với lực lượng của người thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, đấy, chính là bi kịch. Đây cũng là lý do mà trong cựu U chư thiếu, chỉ có đệ nhất thiếu đạt đến vô hạn huy hoàng. Ngoài hắn tra, cựu U chư thiếu đều bị lịch sử trông vội khi thật cho dù là cựu U đệ nhất thiếu cũng đã gặp bi kịch đấy rồi. Tự tin đến cực điểm, cuồng vọng đến cực điểm, cuối cùng hắn cũng thua dưới tay tuyệt đại cường giả kia đấy sao, cùng với các cựu U khác.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 trạng thái ngộ đạo ngay lập tức cả điều này thật khiến cho bất cứ kẻ nào khó mà tiếp thù nổi người này không biết còn có thể cực phẩm hơn nữa hay không đây hơn nữa loại ngộ đạo này chỉ có thể ngộ và không thể cầu như một tia sáng lóe lên cho dù không phải là loại nói ngộ đạo một cái ngộ đạo luôn chuyện này trọng yếu đến mức nào chứ hắn lại ngay trong lúc uống trụ tán phép đang muốn làm chuyện vô sĩ Như ăn cơm không phải trả tiện Đột nhiên lâm vào ngùa đào Khoan đã Loại tự dao động cổ quái Như thật như hư này Sao có vẻ quen quen Trước đây ta đã gặp ở chỗ nào rồi nhỉ Cựu U thập tứ thiếu nhíu mày suy nghĩ Suy nghĩ một lúc Một lúc Chợt nhớ ra Này này này Sao có thể như thế được Đây không phải là linh hồn trùng kích Của bộ tập cụ U mình sao Làm sao Ở một nơi thế tục hồng trận Như huyện huyền đại lục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 Hơn nữa, mình bây giờ chưa chết, đang ở đây chuẩn bị tái chiến, tiểu tử này nếu như thuộc cụ ưu bộ tộc, thì hắn tra bằng cách nào, tại sao mình hoàn toàn không cảm thấy gì cả? Chẳng lẽ, hậu bối của cụ ưu tộc thực lực tiến nhanh hơn cả mình, đã tưởng tượng à? Một lúc lâu sau, khuôn mặt ta tự động trở lại, cuối cùng tỉnh lại, từ cảnh giới thần diệu này. Dũi lưng mệt mỏi, dụi dụi mắt nổi, cảm giác vừa rồi thật là thoải mái quá. Cũng đã lâu rồi cho ngủ thư thái như thế. Lúc hắn ngồi đạo lại là lúc hắn ngủ à? Cô u Thập Tứ Thiếu đang chậm từ, nghe được lập tức trên tráp hiện lên bầu đạo hắc tuyến, cân tức vừa áp chế là bốc lên lần nữa. Tiểu tử, ngươi có phải là Tiểu Thập Ngũ không? Cô u Thập Tứ Thiếu lạnh lùng hỏi. Tiểu Thập ngủ à? khuôn mặt đà ngẩn trà. Tiểu Thập ngủ là cái gì? Bớt nói nhảm, bốn công tử đã nhìn thấu tân phận ngươi rồi, làm thế nào mà Tiểu tử ngươi đến được đây? Cô U thập tứ thiếu, vỗ băng cái rầm, giận dữ nổi. Chẳng lẽ, tên tiểu tử hỗn trướng nhà ngươi không biết cái gì gọi là kính lão tôn hiện sao? Cho dù là người trên thế giới này, ngươi không xem cha gì, thì đối với lão tử, ngươi cũng phải tôn kính một chút đi chứ. Thật không biết cha mẹ ngươi dạy ngươi như thế nào nữa. Điều này, thật sự ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi đang nói tiếng đức đạo thế? Quân mặt ta giả vợ nghi hoặc lắp đầu, trong tâm lại trở trạng vô cùng. Hóa ra người này là tưởng nhầm ta thành cô U Thập Ngũ Thiếu, lại con giá vờ, xem thấu thân phận của ta nữ chứ, hơn nữa. Cho dù dùng con số, đặt tên thì cũng phải gọi là Cũ Tiêu Đệ Nhất Già, ta làm sao lại xếp sau người được. Nhìn đây này tiểu tử, cô U Thập Tứ Thiếu hung hăng liếc hắn một cái, chia tay phải cha, đặt 5 ngón tay thoang dài trắng nõn trên bàn, đột nhiên, màu năm ngón, trầm chảy biến hóa thành màu đen. Còn có một tận xương mù màu trắng ngà, bao phủ bên ngoài. cửu U thập tứ thiếu mỉm cười, trong ánh mắt ngón tay lại trở về như cũ. Quá trình này xảy ra rất nhanh, trừ hai người bọn họ thấy rõ ràng ra không ai phát hiện ra cả. Loại biến hóa kỳ lạ này, năng lực đặc trưng của bộ tộc cửu U không thể giải được. Thật ra thì loại kỹ xảo này cũng không phải cái gì là giỏi dàng, chỉ là một loại bí pháp ẩn giấu của hấp ám thế giới. Nhưng đến thế giới này là không có tác dụng gì, bất quá loài đọc môn thủ đoạn này lại là một phương pháp tuyệt hảo để nhận biết lẫn nhau. Nhưng vào ngày hôm nay thì hành động vừa rồi của cụ U Thập Tứ Thiếu đúng là như việc liếc mắt đưa tình với người mù, hoàn toàn chả có tác dụng gì. Người thấy rõ chưa hả? Còn muốn giả vờ trước mặt ta nữa sao? Cậu U Thập Tứ Thiếu nhìn quân mặt ta nói một cách mỉa mai, ngồi tựa vào ghế, ánh nắp như nhìn một kẻ hậu bổi nói. Mọi chuyện trốt cuộc như thế nào? Nói ta nghe xem. Ta rất rõ ràng rồi. Chỉ có là không biết phải nói gì với người. Vừa rồi ngươi lên cơn động kinh hay sao thế? Hiện tại ta thật sự hoài nghi. Quân mặt Ta buồn bực nổi. Không phải ngươi bị thần kinh đấy chứ. Tên tiểu tử chết tiệt. Cô u thật tứ thiếu, khẽ vương tay. Bắt lấy mạch môn của quân mặt Ta. Mà quân mặt Ta cũng không tránh né để cho hắn bắt lấy. Có điều trong lòng thì cười đến mức sụt như lộn vào với nhau. Nguyên lại người thật không phải là cửu u thập tứ thiếu thu tay về có chút ngượng ngụm, Vừa rồi hắn phát ra một tia linh khí tiến vào, kinh mạch quân mặt tạ dò xét, tin tưởng cảm nhận được đối phương huyền khí cổ diện, tinh thuận hùng hậu cũng tuyệt đối không phải năng lượng đặc thù của cửu u bộ tộc, mà là một loại năng lượng khác. Hắn chưa từng gặp bao giờ. Uyên tâm, công pháp mạnh mẽ siêu phàm, thật sự rõ ràng, mình quả lo lắng hơi xa. Bước quá tiểu tử này không trốn không nẻ, tùy ý để chính mình bắt lấy mạch môn, cũng có một phần tính nhiệm, cô U Thập tứ thiếu trong lòng ấm áp, hơn nghìn năm nay, đây vẫn là người duy nhất tính nhiệm ta như vậy, tuy rằng hắn nói vậy nhưng chắc hẳn còn không biết thân phận của ta. Đúng lúc hai người đang đối mặt ở đạn quang lầu, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, hai người sánh vai cùng nhau đi đến, ở phía sau hai người lại có bốn năm người, theo đó kế tiếp nhau mà vào.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 Người vừa tiến đến quả nhiên là người quen, còn là người cả hai bọn họ đều quen. Dẫn đầu đúng là Độn Thế Tiên Cung, Thánh Hoàng Cao Thủ, Triển Mộ Bạch, một vị khác cũng là người ngày đó vây công cửu U Thập Tứ Tiếu, Đầu Lĩnh. Thánh Hoàng Cao Thủ, Cao Thủ phiêu miểu huyện phủ Tạo Quốc Phong, còn phía sau đi theo vào, cũng là người của phiêu miểu huyện phủ đi theo Bạch Thánh Hoàng. Đối với những việc này, vô luận quân mặt tại hay cửu U Thập Tứ Tiếu được có ấn tượng sâu sắc. Nhưng hai người đã không biểu hiện gì chàng gì.